Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Ngày hôm nay Huy xin thông báo là do à, Nhận được rất nhiều những phản hồi của khán giả về lịch truyện dài kỳ Phát sóng ở trên kênh Do vậy cái lịch vào lúc 18 giờ và 17 giờ thì nhiều khán giả Ở trong cái giờ tan tầm hoặc là trái cái múi giờ cho nên họ không nghe được Vì vậy Huy quyết định quay trở về lịch phát sóng buổi trưa Để mà chúng ta nghe những truyện Ma dài kỳ Còn buổi tối lúc 20 giờ chúng ta sẽ nghe những tập truyện ma ngắn, truyện ma đêm khuya bình thường nhé. Và ngay bây giờ thì Huy mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện ma Pháp sư học đường tác giả Ngọc Sương. Bốn con quỷ chính đoàn bất ngờ, không kịp phản ứng chống đỡ, liền trốn chạy qua cửa sổ. Mất khúc trên tán cây mận rậm rạp Ở phía ngoài cổng Một làn khối mỏng còn vương vấn thoáng qua Tôi với dàng chưa hết bất ngờ Thì thanh đoạn kiếm đó lập tức Quay trở lại vị trí ban đầu Nhưng không hề có một sự chuyển động nào cả Có khi nào là vong linh của sư tôn ra tay cứu giúp hay không Tuy nhiên Đó cũng chỉ là suy đoán viện vong Nếu là thật Bọn tôi đáng lẽ tra phải nhìn thấy Trước đây cũng chẳng nghe thầy hay ba đứa kia nhắc tới. Càng dấn thân, càng trải qua nhiều điều khó giải thích vô cùng. Rốt cuộc đây là pháp thuật gì? Và năng lượng nào làm cho nó trở nên mạnh mẽ như vậy? Hả, mấy con? Ừ, bốn toàn thân màu đỏ. Có phải là quỷ không? Ừ, là quỷ. Nhưng mà trước giờ thì ở ẩn. Chỉ hành sự phong thủy và giải căng thôi. Thì làm sao mà có chuyện ma quỷ đến báo thù chứ? chưa kể vô được trong nhà thì không phải dàn vừa đâu mà thằng đạt với thầy đâu sao tao không muốn liên lạc được vậy kha tao chưa có nói được tối mai về tới nhà rồi có gì mày với giang á qua luôn nghe bây giờ cả hai giúp tao trấn yểm ngôi nhà lại đợi thầy về rồi tính tiếp à, còn thanh đón kiếm nè tao có chút chuyện nói sau nha đi thuyền gì nè điện thoại nè anh sơn ừ, anh gì thích quà gì em mua Ờ, mua cho anh <cười> Em giỡn đó đừng có mơ Ừ, Giang à Sao mấy đứa nó đón nhận cái tin ma quỷ độc nhập Một cách bình thản vậy chứ À Nhó Hiện cướp mấy cái chụp, vợ quay sang giải bại với Giang Thì nhận được một trái bơ to tướng Lạ thật Không khí tự dưng căng thẳng đến ngột ngạt Dù nãy giờ không có ai tả bơm vào hội nghị hết Còn về phần thằng Kha và bé Hiện Tại sao lại đón nhận tin tức một cách thẳng nhiên như vậy. hay là tụi nó đã biết trước rằng nếu như ma quỷ nhập nhà chắc chắn sẽ bị thanh đoạn kiếm trên bàn thờ sư tôn khống chế. nhưng nói vậy thì ít ra phải tiết lộ cho bọn tôi yên tâm chứ. đằng này còn bảo trấn yểm, Trốt cuộc đâu mới là chân lý đây. nè sử dụng hai cái trụ cổng với hai trụ nhà luôn đi giăng. Phần ở trên đó, chút nữa sẽ dán bùa đỏ rồi trấn yểm cửa sổ, cửa ban công nữa. À, Nè, chân mệt hả? Không, ta đang nghĩ với mấy con quỷ thôi à Tụi nó ở đâu mà tìm tới mới được chứ Ừ, chắc là ở đâu đó quanh đây thôi Trời vốn giống à vòng tròn trấn ỉm đã được dăng khắp nhà Bộ đỏ cũng đã sẵn sàng cho kẻ lạ mặt nếm mùi. Việc này phải truy đến cùng Vì chắc chắn bọn chúng sẽ không để yên Tuy nhiên, nói như thằng ca cũng đúng Dám tìm đến đây thì chắc chắn bản lĩnh không tội một chút nào bằng chứng là việc lá bùa đỏ bị khóa giải một cách rất dễ dàng chỉ bằng một cái lắc mình uyển chuyển mà thôi ai đó ừ, cái gì Giang có người đứng ngoài cổng nhìn lén dưới đây đó ừ, chạy xuống dưới mau lên có khi nào thầy pháp nào đó vừa thả bốn con quỷ giọng lên á tôi với Giang lật đật chạy xuống nhưng chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe quẹo ra đường lớn tốc độ khá nhanh lại chỉ thấy sau lưng Cho nên công nhận định được là ai Bộ trước đây Mọi người cây thụ chú quán nhiều lắm hay sao Mà bây giờ đối phương lần lượt tìm đến Tính kế trả thù như vậy Nhưng rõ ràng theo thời gian Nếu đã có định kiến Chắc chắn việc đụng độ Không phải dành cho ngày hôm nay Khi mà thầy đã lui về ở ẩn Còn đám hậu duệ thì máu chiến vô cùng Tìm đến chẳng khác nào tự chui đầu vào trọ Quả chăng pháp thuộc tin tưởng thì may ra nhưng có ai dại dột tìm đến xạo huyệt của đối phương đâu chỉ cần một cái bẫy được chăn ra sẵn sàng nuốt trọn kẻ ngoại đạo vãn lai chân về trước mai có bài kiểm tra nữa ờ vậy thôi chăng về cẩn thận nha sợ lại thăm dò thêm chút nữa rồi về luôn hôm nay nhỏ cứ tâm trạng như thế nào đó không thể hiểu được đúng là con gái mà cuốn đại cương về tính cách lật giở ra Chỉ toàn là giấy trắng Đến trang cuối cùng thì xuất hiện hình ảnh ông trời Bị vợ mình tác tay Gần 11 giờ đêm Không thấy đồng tĩnh gì Chắc lũ quỷ đó bị đánh động Cho nên đang dưỡng thương hồi phục âm khí thấp cho sư tôn thêm một nén nhang Đang tính quá cổng ra dậy Thì bất chợt nhìn lên cửa sổ Ban công tầng 2 của nhà hàng xóm Khi tấm chèm đung đưa qua lại vô tình lộ ra một gương mặt đen tui đang nhìn chậm chậm xuống phía dưới nhà hàng xóm này không phải là cái nhà mà thằng kha gửi chìa khóa nó là một căn nhà ba tầng kiểu sân vườn nhưng cây cối chậm chạp tông màu vàng nắng Trong vừa âm u vừa đau đầu vô cùng tôi gọi cho thằng kha nhưng nó không bắt máy mấy lần tới đây cũng không để ý tới hàng xóm xung quanh không biết trên đó là người hay ma Nhưng mà ánh đèn bên trong hát ra Lại theo hướng ngược sáng Cho nên nhìn gương mặt đen thui ghê rợn vô cùng Nếu là người đàng hoàng Không ai hành động lén lút như vậy cả Tuy nhiên Để bỏ vào ô xấu xa Thì cần phải tìm được bằng chứng đặt. Thấy tôi nhìn chầm chầm lên lại Kẻ bí ẩn kia cuối cùng cũng ẩn mình đi Tấm rèm được kéo kính trở lại Trốt cuộc cả ba đối tượng không mời Mà xuất hiện này Có mối quan hệ gì với nhau Đầu tiên là bốn con quỷ Tiếp theo là kẻ khả nghi ở ngoài cổng Và cuối cùng là một gương mặt ghi trợn trên ban công nhà hàng xóm Đợi sáng mai liên lạc được với thằng Kha Xem như thế nào Cái gì? Cái nhà hàng xóm màu vàng vàng đó hả? Mày có nhìn lộn không? Người ta trao bán lâu rồi mà chưa được Làm gì có ai ở? Hả? Câu trả lời tưởng như hoàn toàn bình thường của thằng Kha Đã biến câu chuyện trở nên creepy vô cùng Nếu không là người Thì chắc chắn là ma Nhưng nếu là ma Mà lại có ý đồ xấu Làm sao tồn tại cho tới tận bây giờ Khi sát bên lại là nhà của một thầy Pháp Càng lúc càng cảm thấy rối rắm phức tạp Nhưng mà nghĩ lại Thì do tôi nghiêm trọng quá vấn đề lên mà thôi Chứ thật ra dù là ma hay người Chỉ với một ánh nhìn Đã dội kết tội Thì hơi dội dàng sáng nay nghe thằng kha nói tò mò trở dậy tôi lại chạy xe qua để kiểm chứng thì đúng là căn nhà màu vàng vàng đó đang để cái biển trao bán bên trong cây cối um tùm tới nỗi không nhìn ra được cửa chính và phòng khách sân thì rộng nhưng cách trang trí hòn non bộ cây cổ thụ có cả những bức tượng bằng đá được đặt ở khắp nơi nữa những bức tượng này không biết theo trường phái nghệ thuật nào nhưng được khắc như dạng trừ tượng Những gương mặt không trọn vẹn, bức thì thiếu mắt, bức thì thiếu mũi, bức thì cả hai cái lỗ tai đều chẳng có. Có bức cục mất một bên chân, tay thì khẳng khiu, trên thân thể méo sạch. Nhìn mãi một hồi, cuối cùng cũng phát hiện ra một cái trang thợ nằm quốc sau gốc cây nhãn rậm rạp. Hình như là cối nhang đang tỏa ra. Quang đã, nhà không có người mà. Căn nhà này có cái gì đó rất lạ nó vừa quan sơ vừa âm u vừa đầy rẫy những sự ma quái khó tả tôi nhìn quanh thêm một lượt không có cánh cửa nào được mở trên ban công tầng 2 tấm trèm cũng được che kín cửa sổ lại chắc chắn phải có một lý do gì thì người chủ cũ mới trao bán trong khi địa thế ở đây rất đẹp và không phải ai cũng đủ điều kiện sở hữu một bất động sản như thế này một là nợ nần hai là một điều gì đó liên quan tới tâm linh cũng nên. ờ tôi nghe nè Kha tối nay lịch trình thay đổi cho nên chắc sáng mai mới về thành phố đó mày nhớ qua thắp nhang cho sư tôn sư tổ nha à nhớ đem theo đoạn kiếm với bộ nữa để xung quanh Câu chừng bọn quỷ nó quay lại nếu mà đụng độ thì phản kháng còn không thì cứ mặc kệ chúng lợn vẫn đi không có làm gì được căn nhà đâu ờ ok hỏi thầy á cũng biết nữa hả phải chạm trán mới biết được thôi nha tôi có việc phải đi rồi nói chuyện với bé hiền nè anh sơn ừ anh đang đi toilet chút nói chuyện em sao nha chưa kịp cướp máy thì đã nghe giọng cười khoái chí của con nhỏ thường ngày trông mạnh mẽ như vậy nhưng cũng lém lỉnh vô cùng chắc thấy tôi hiền lành mong manh dễ vỡ cho nên tỏ ý trêu ghẹo để mà nếu làm sao biết được trai tân như tôi là một cái lò xo nếu cứ cố tình đè nén nó sẽ bật tung ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết mười sáu mắt nay mười hai cuốn lịch nè qua giờ thế gian lạ lắm á một trong người không khỏe hả đâu có tao bận suy nghĩ về mấy con quỷ thôi mà sáng nay sơn đi đâu vậy à quên kể tối nay sang đó với sơn luôn tôi thuật lại mọi việc về căn nhà hàng xóm kỳ lạ cho nhỏ nghe vẫn là nét mặt đăm chiêu pha lẫn chút bất an hình như nhỏ cũng có suy nghĩ như tôi về mối quan hệ mật thiết Giữa ba đối tượng cả nghi đêm qua Nếu qua thì qua muộn chút Tại gian bận học thêm rồi Ừ, chị học xong á Qua chở sơn luôn được không Trời tối chở sơn về Chẳng phải về một mình sao Phần liễu yếu đào tơ đó Gì, có yếu thiệt không Hay là đập cho mấy cái thằng yêu rau xanh á Thành canh trong biển về? Con nhỏ bật cười Nhưng mau chóng kìm lại được Lạ thật, nhóc cười rất đẹp nhưng hiếm khi tự nhiên tại sao cứ phải giữ một gương mặt đăm đăm đó làm cái gì chứ dù là lớp trưởng thì cũng trong khuôn khổ trường lớp thôi thị quy với ai cũng thua thầy hiệu trưởng thôi mà nè mày với gian tính đi đâu mà không cho tụi tao đi chung vậy ừ đưa gian đi đẻ vậy mày em sợ ngọc nghe thấy hả Trời, tao chấp mười nó luôn á ê nó, nó vô rồi một pha vạ miệng xích chút nữa đã đi vào lòng đất nho ngọc dựa dứt cái cặp súng thì bắt gặp ánh mắt lâm le của tôi nhưng chắc tiết đầu có bài kiểm tra cho nên không mạng đếm xỉa mười giờ tối tôi với Giang chạy xe qua thấp nhang cho sư tổ sư tôn Dòng tròn trấn yểm vẫn còn ở đó cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách bằng bùa đỏ không hề có sự xâm nhập ngoại lai nào một chút âm khí còn sót lại cũng không Có lẽ đám quỷ kia dưỡng thương Và chưa phục hồi Kiểm tra kỹ càng một lần cuối Tôi tính dậy Nhưng gian đội sang nhà hàng xóm xem xét Lúc này trên ban công không hề Có gương mặt nào xuất hiện ra Mấy cái, cái trắng trắng đó là cái gì vậy Ờ là tượng điêu khắc đó Nhưng mà hình thù kỳ vậy lắm Không phải Là khối kìa Nhà không có người tại sao lại có khối nhang tỏa ra mới được Hay là là, là, là âm khí hả Nhỏ giang vừa dứt lời Thì bất thình lình ở trên cây nhãn Một loạt những giông hồn nhỏ thó bay xuống Chạy nhảy xung quanh Tuy nhiên điều làm tôi bất ngờ hơn Chính là diệt từ trong các bức tượng Những cái bóng đỏ trực Hay nói đúng hơn Là những con quỷ Đang dần dần hiện ra Hai đứa nếp sát vào trong trụ cổng Quan sát nhất cử nhất động ở bên trong Vì cũng tối muộn Cho nên hàng xóm xung quanh dài nhà đã đóng cửa tắt đèn đường vắng vẻ ít bóng người qua lại cho nên không ai mẩy may để ý bằng này thì chỉ sợ mỗi công an đi tuần thôi rất dễ lên đồn với thái độ lắm lét và hành tung khả nghi như chúng tôi bên trong âm khí bắt đầu tỏa ra nghi ngút len lỏi qua từng ngóc ngách của hàng cây rậm rạp những giông hồn nhỏ thó hết chảy bên này lại nhảy sang bên kia tiếng nói cười đùa trăm trang cả một góc duy chỉ có mấy con quỷ là tụ lại một chỗ giữa các bức tượng như đang suy si tính điều gì đó nè bây giờ làm gì đây không biết có phải là cái bọn hôm qua hay không khoảng cách xa quá không có thấy rõ gương mặt được nhưng mà hình thể với âm khí á, là khá giống đó có khi nó thấy nhà gián chủ tính sàn tá túc hay là có ý đồ chỉ bất chính cũng nên muốn biết thiệt giả Thử cái là được mà Từ ngoài cổng, nhỏ gian bất ngờ chút bùa đỏ ra, phóng vào bên trong. luồng âm khí quá nhiều, khiến cho nó ngay lập tức lao thẳng tới chỗ mấy dòng hồn ngạ quỷ đang đứng. Tôi quản hồn kéo sát nhỏ nép vào trong hàng trào. Sao liều lĩnh như vậy không biết. Lỡ may tụi nó mạnh thật sự, và có ý định phản kháng thì chống trả kiểu gì đây. Sau khi trải nghiệm thực tiễn nhiều, nhỏ càng ngày càng can dạ và thêm phần ngông cuồng nữa. Phải tìm cách kiệm hãm lại mới được. Ma quỷ có thể không đáng sợ nữa Nhưng tuyệt đối không được để tâm can của mình Trở nên đáng sợ với kẻ khác Nè Giờ sợ bọn chúng ủa ra sau? sao Ở trong vòng tròn trấn yểm Đó là một lợi thế Con nào ập vào cũng sẽ bị tổn hại thôi Tụi mình dễ ra tay mà Sợ lỡ tụi nó không rút Mà ở đó luôn thì sao Qua trưa mai là hết hiệu lực rồi Nhà thầy lỡ có chuyện gì Mình làm sao ăn nói Ừ Nói với bé hiện thì vui vẻ Nói với Giang thì vậy á Cô xuống nãy giờ cãi nhau mà không để ý lá bùa đỏ dường như đã đánh động tất cả lũ chống hồn bắt đầu lượn lờ ra ngoài sân tìm thủ phạm từ màu chống kéo gian nép vào trụ cổng nhà thầy Mong men từng bước một vào trong vòng tròn trấn yểm giữa sân đám chống hồn dường như không dám ra ngoài chỉ lẩn dẩn ở ngay cái trụ cổng mãi gần 15 phút sau vẫn chưa thấy ai xuất hiện ra Nè, mấy ngày thấy gian sao sao đó Không có giống như mọi ngày Bộ có thăm sự gì sao Có còn coi Sơn là bạn thân không Tự dưng lại đi so đo với bé Hiền là sao Có, sô đó gì đâu Tôi đi về Nè, khoan đã Bây giờ ra đó, là bọn chúng mày phục thì sao Đợi chúng nữa đi Thật ra thì nãy giờ Tôi đã tung liên hồi những lá bùa đỏ lên Để thăm dò âm khí ở ngoài đường Kiếm cớ ở lại Chỉ để xem biểu hiện của Giang như thế nào mà thôi Hai ngày nay Nhỏ cứ quạo quọ Làm cái gì cũng không tới Mọi sự quyết đoán và cẩn thận hàng ngày Biến đi đâu mất tiêu Đã vậy còn nhắc tới bé Hiền Không rõ hàm ý là cái gì nữa ờ, trời bữa nay đẹp thiệt ha ừ, người có tâm trạng đang vui á Lúc nào mong thấy trời đẹp Ờ cây mận nhiều trái thiệt á Chỉ mới ra qua thôi Người đang vui lúc nào cũng thấy nó mọc trái hết Giang bữa nay xinh thật Cũng bình thường Người đang vui á, thì hay thấy xấu cũng thành đẹp thôi Hiền xinh thật á ừ. Tôi suýt chút nữa đáp phì cười trước thái độ của Giang Thì ra là như vậy Để coi Lâu nay chưa bị nhỏ đánh Chút nữa kiếm cớ cho nhỏ giải stress mới được Còn đâu một lớp trưởng lạnh lùng mạnh mẽ Lắm lúc Cũng thấy phụng việu đáng yêu quá Sơn không thấy xấu tính Cái nhìn Giang chầm chầm vậy hoài hả Trời Giang phải quay sang mới thấy chứ Sơn đang nhắn tin với bé hiện cho bộ à, Thôi đi về Còn chúng ra ngoài nữa đâu Đợi thầy về rồi á tìm hướng giải quyết sao Chắc cũng phải tìm tới đây thôi Chứ đã là quỷ Lại là nhà gián chủ nữa Chắc chắn thầy đã công chế từ lâu lắm rồi Nhỏ nói cũng có lý Nhưng để đảm bảo an toàn Tôi ra sát trụ cổng Nhưng bộ đỏ kiểm tra lại lần cuối Quả nhiên là không có chút âm khí nào Không biết sau khi bị lá bùa của Giang tiếp cận Bọn chúng có suy tính kế hoạch trả thù hay không Không xuất hiện phản kháng Không nôn nóng truy tìm, Thì càng nguy hiểm hơn là hàng máu chống trả à, Sao lại quẹo vô đây? À, có chút chuyện nữa mà, sắp tới rồi Cửa ngõ cẩn thận Tôi không dội về nhà Mà chở Giang ngược ra đường A4 Ghé gần sân cầu Long Tìm cách để nhỏ xả xếp Có lẽ đang bực bội lắm rồi đây. Mai lên lớp với bộ dạng thâm tím. Không biết ba đứa kia có thăm hỏi quà cáp gì hay không. Xuống đi. Tự đi bộ về nha. Sơn giám. Tạm biệt. <cười> tôi giả vờ quay đi. Trở bất thình lình nhảy xuống xe. Xoay người tung cú đá cao ngang mặt nhỏ. Đúng là con nhà giỏ. Ngay lập tức nhỏ cúi trạp đầu xuống. Đồng thời quét trụ gió. Để cho tôi theo phản xạ Mà thu chân thủ thế. sẽ làm gì vậy? Bữa nay á, phải xem ai giỏi hơn ai. À liệu rồi đó. Con mồi đã chính thức sập bẫy. Tôi giả vờ lao tới. Nhưng để lộ sơ hở ngay vùng sườn. Và đùi. Cho nhỏ thoải mái thi triển những thế võ đặc trưng của vô vi nam. Những cú tra chân và đòn tay uy lực thật sự. Động chạm tới đâu. Thấu tới đó. Thú thật. Nếu mà đối kháng nghiêm túc. Tôi chưa chắc thắng được đâu. Này thì ai giỏi hơn ai nè Này thì nhắn tin nè <cười> Bao nhiêu cảm xúc dồn nén hết cả vào đôi tay Nhỏ lao tôi đấm tôi như một bao cát vậy Chỉ tránh né trùng mặt Để ngày mai tụi bạn còn nhận ra Còn lại thì cứ bất động Mặc kệ nhỏ đấm đá túi bụi Hết mảng sườn đến bụng Rồi xuống chân Những cú tra đòn như muốn làm đối phương Gãy hết xương cốt Nhận thấy nhỏ dần thấm mệt Tôi liền đưa sát vùng mặt đến Lâu rồi má phải chưa được sưng Tùng hốc nè cú đó đánh hụt nếu mà trong đó kháng lên đai giang sẽ bị trừ điểm lớn đó vì người trước mặt đó là sơn nhóm ngồi thập xuống đất khuôn mặt bực tức nhìn tôi tới tội nghiệp hai bàn tay đã đỏ hồng cả lên sau hàng loạt những cú đấm vừa rồi mồ hôi lấm tấm trên trán bết những sợi tóc mai vào má gió thoảng qua lay động Dưới ánh đèn đường Nếu không Sơn chưa thua mà đâu? Đau xong né Né thì Giang sẽ còn bực mình khó chịu hơn Xả xong xét chưa à, Thôi đi vậy. Tự dưng mặt nhỏ lại ẩn đỏ lên Vùng vàng chạy lại xe ngồi chiếm chạy Toàn thân ê ẩm Nhưng buộc phải đuổi theo Lỡ nhỏ nghĩ quẩn chạy về một mình thì Không dám nghĩ tới cái cảnh lì lết đó luôn Nhưng đúng là bây giờ đang lê lết thật Mà quá tra con gái cũng đâu phải khó hiểu Cứ bảo toàn tính mạng của mình Là sẽ hiểu thôi gian chở đi Sơn không có chở được nữa ta chưa nghe ẩm hết rồi Đâu đi gian coi Đừng có giả bộ Đâu nè dạ, đâu? Giả bộ gì Đánh như muốn ám sát vậy Đâu Con nhỏ bóp tay cho tôi Chốc chốc lại ấn xuống một cái Đầu tới thấu sườn Đã vậy mà còn phì cười tinh nghịch nữa. May mà chỗ này vắng vẻ Chứ không người ta lại tưởng ai chọc tiết heo Có giải phát quy hiệu quả trời Cưng mặt không còn quạo quọ nữa Nhưng mà rốt cuộc Tôi là nỗi bực tức của nhỏ hay sao Cuối cùng vẫn không hiểu lý do là cái gì <cười>, cười đẹp vậy á Mà lại lười cười quá Bộ lúc nào cũng phải cười Để cho người ta tưởng mình điên à? hả? Dạ Hả Có ai khen Giang xinh chưa? Tự nhiên hỏi chuyện đó vậy? Ở vậy để hỏi con khác Giang có bao giờ được người khác Khen là mình rất xinh đẹp chưa? Không hiểu sao Giang lại Làm bạn với Sơn nữa Nếu biết là tại sao á, Thì mình đã là người yêu của nhau rồi <cười> đâu? Nói nữa là đi bộ về đó Xe của Sơn mà Mai quá trả Sáng hôm sau Đang sai giấc nồng Thì chuông điện thoại treo lên inh ỏi Thằng Kha cội tới hối qua nhà thầy bàn chuyện Chắc là vì vụ bốn con quỷ đây mà tôi mang theo cả lá bùa Chứa trong hồn của đôi nam nữ Sẵn tiện nhờ thầy chỉ điểm luôn Giữ lâu bên mình Cũng không có ích lợi gì Có khi còn làm tổn hại tới âm khí của họ Ờ con nói căn nhà bên cạnh sao Dạ đúng rồi Căn nhà màu vàng vàng á Chứ không phải là cái nhà tập quá Mình gửi chìa khóa đâu thầy Ừ, căn nhà đó đã được trao bán Lâu nay chủ không có ở nữa Làm gì có chuyện còn người trong đó chứ Tuy nhiên nếu mà về dòng hồn ma quỷ Thì có thể hiểu được Nếu một căn nhà vô chủ Lại thợ cũng không đàng hoàng Thổ thần đất đai không có Thì chỉ cần tôn giáo ngủ lạnh đi Chắc chắn ma quỷ Sẽ xâm chiếm làm nơi trú ngụ Nhưng mà con có chắc chính là Bốn cái dòng quỷ đã vào đây hay không vợ con cũng rõ nữa thầy Tại vì hôm qua đứng ngoài cổng Cho nên không có xác định được À còn chuyện này nữa Thế là tôi thuật lại Chuyện đoạn kiếm tự dưng chuyển động Rồi đã thương bốn con quỷ kia Nghe xong ai nấy cũng ngạc nhiên Duy chỉ có thầy là tưởng tiểm lắc đầu Kẻ liếc nhìn lên bàn thờ một đoạn Tắp cho sư tôn nén nhăn Mới đằng hắn giọng mà nói tiếp Ờ Lúc mà dễ xong bùa đó Nhan trên bác đã tặng hay chưa? Ờ, dạ chưa Đây là một sơ suất tưởng nhỏ Nhưng mà không nhỏ chút nào đâu Tưởng nhiệm mạo Nhưng mà thật ra lại tiềm ẩn nguy hiểm Cũng may đối phương là bốn con quỷ Khi hoàn thành việc dễ bùa Nhan trên bác phải dập Hoặc là tắt lửa đi bạn không khi truyền dương khí qua đoạn kiếm để dễ bùa Nhan trên bác còn cháy Sẽ dẫn đường cho đoạn kiếm đi đó Giống như cái cách người ta đốt nhang Đến dẫn dòng hồn của người đã mất Lên nghĩa trang để mà mở cửa mã vậy Âm khí hay dương khí Đều có nhiều điểm tương đồng với nhau Khối nhang trên bát nhang của tông môn Để lại Đủ sức để hấp dẫn tất cả những luồng khí đó Bên nào lấn ác hơn Thì sẽ hấp thụ nhiều hơn Điều nguy hiểm mà ta muốn nói ở đây đó Chính là việc nếu như đối phương không phải ma quỷ dông hồng Mà chính là âm binh của mình luyện Thì hậu quả rất khó lường Không am hiểu sẽ khó mà vô hiệu quá được Trong khi chỉ cần dập tắt nhang đi là được thôi Nhưng qua sự việc vừa rồi Chứng tỏ âm ký của bốn con quỷ không phải dạng vừa Đã hút toàn bộ khối nhang về phía mình Và bộ thanh đoạn kiếm trở thành lá bùa đỏ Nhưng mà uy lực hơn rất là nhiều thanh đoản kiếm trên bàn thờ của sư tôn là ta cố tình dặn thằng kha bỏ lại trên đó có biểu tượng âm dương nhỡ đâu các con quả thấp nhang gặp bất trắc gì thì có thể dùng tới vì ta là một kẻ đi chinh phạt kẻ thù đầy rẫy ma quỷ tìm đến là chuyện rất thường tình thôi tuy nhiên đêm nay sẽ dò xét xem những dòng hồn ma quỷ bên đó nguồn cốc như thế nào hành tung và chủ đích ra sao Nè làm gì vậy Đạt Quán đã Tôi vừa thả bùa xuống Cho hai dòng hồn hiện ra Thì bất tình lên thằng Đạt rút bùa đỏ Tính thị quy Mai mà Giang mau chống cản lại kịp Thấy biến Cả hai quảng hốt vô cùng Đứng sát vào nhau Tra chịu trung rảy Thầy sau khi nghe thuật lại câu chuyện liền tỏ ra đâm chiêu Thằng Đạt thu lại lá bùa Nhưng ánh mắt hiện trỏ ngợ vật Ở bên cạnh Khai giới hiện vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của cả hai trong hồn. Các người từ đâu đến? Đã gặp biến cô gì? Ta muốn tự miệng các người thuật lại. Các con đóng kín cửa sổ, tránh ánh sáng mặt trời đi. Bé hiện song trầm lên đi con. Sau khi nhận thấy thiện chí, hai trong hồn mới lấy lại bình tĩnh. Đợi cửa được đóng, bóng tối phủ qua một đoạn, thì liền thập xuống trưng cương mặt sầu thảm ánh mắt trưng trưng nhìn mọi người một lượt Có nhan tỏa ra nghi ngút thân thể cả hai dần hoàn thiện trở lại không còn lúc tỏ lúc mờ như nãy nữa câu chuyện về cuộc đời về quá khứ về những hữu tục tàn nhẫn và sự độc ác của gã thầy phù thủy đều được hai trong hồn thuật lại không sót một chi tiết và đương nhiên nó trùng khớp với những gì mà tôi được anh dương kể qua Thầy cho ba đứa kia đi từ trạng thái quan mang sang sững sợ và cuối cùng là trầm ngâm suy nghĩ dường như sự xúc động đã ở lại trên gò má của hai kẻ mang âm khí kia. Nếu thật sự là như vậy, số phận của hai người thật là đáng thương. Tuy nhiên trời cao có mắt, gặp được một người thầy Pháp tốt bụng câu như định mệnh cũng an ủi được phần nào. Có điều đúng như ông ta nói Việc tồn tại trên dương gian quá lâu Lại không tìm được đường tu luyện đắc đạo Sẽ rất dễ trở thành quỷ dữ Nếu thành tâm tu dưỡng tích đức Để mà được đầu thai siêu thoát thì không khó Tuy nhiên tâm như thế nào Đức như thế nào Thì đó mới là gian trưng Dạ Dù có như thế nào Cũng mong thầy đây giúp đỡ cho bọn tôi <cười> ta không giúp được không giúp được đâu thầy ạ thầy đưa tay ra hiệu cho tôi ngưng lời nói lấy ra hai lá bụa nhưng bên trên không có ghi một chữ nào cứ chế chậm rãi tự tốn kiến cho ai cũng phải sốt ruột mà dõi theo thầy mang một khí chất có diễn tả bằng lời lúc thì ngạo nghỉ lúc thì nghiêm nghị khó đoán vô cùng được rồi hai người nhắm mắt lại đi Tự suy nghĩ trong đầu Chữ mà mình muốn viết lên hai tờ giấy này Mỗi người một chữ Đen nhàn tờ tắp lên Khối tỏa tràn nghi ngút ngoằn ngoèo hay thẳng tóc Sẽ lụy vào tâm căn Chữ tự khắc hiện ra à, Dạ được Hai trong hồn làm theo tắp lự Mà không một lời thắc mắc Đến cả năm đứa bọn tôi Cũng hoang mang không kém Chẳng hiểu hàm ý của thầy là cái gì Nhưng trên tay ông đã cầm sẵn một thanh đoạn kiếm Hai lá bùa dưới đất Vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu Khối nhang tỏa ra Lan tỏa cả căn phòng kín Gần 5 phút trôi qua Vẫn không có gì chuyển biến Hai trong hồn đang nhắm nghiện mắt Âm khí mỗi lúc một dậy đặc hơn <cười> Được rồi, dừng lại đi à, Thầy ơi Tôi còn chưa kịp nghĩ ra chữ gì mà Dạ, tôi cũng vậy ít ăn ít học, không kịp nghĩ ra chữ gì cả. <cười> không cần, không cần nữa. Các ngươi quả là những kẻ ngây thơ tội nghiệp. Khi sống không đa đoan, chết vì tình nghĩa sâu nặng. Khi chết không hận thù, chẳng mạng thân mạng sắc, chỉ mưu cầu sự siêu thoát. Cho dù các người có nghĩ ra bất kỳ chữ gì đi nữa, nó cũng chỉ làm cho hai tờ chế kia trở nên đẹp đẽ hơn một chút mà thôi. Cách mà các người đón nhận lấy yêu cầu của ta mới là đang trân trọng. Không một chút thắc mắc, không một chút yêu cầu. Đôi mắt sôi lối dẫn đường cũng sẵn sàng nhắm đi. Mặc kệ trước mắt mình là những kẻ ở khát thai cực. Lá bùa này ta chỉ cần viết vào một chữ sẽ đủ kết liễu các người đi. Đoạn kiếm này ta chỉ cần xuyên qua cũng đủ làm hồn siêu phách lạc. Các người dám đánh đổi sự sống, dám theo đuổi lý tưởng giảng sanh. Đó chính là cảnh giới đầu tiên của Đức Độ đó. Cả đám gật gù tâm đắc trước đạo lý cực kỳ sắc sảo mà thầy vừa giảng dạy. thật đúng vậy, dám đánh đổi cả sự sống, dám thuận theo ý của người khác mà không mang bất lợi. Âu chỉ có kẻ mang lý tưởng khẳng khái mới làm được thôi. Thầy ơi, về cảnh giới tiếp theo là gì? Cảnh giới tiếp theo Chính là hiện thực quá Hành động quá cảnh giới thứ nhất Bằng việc Quy thiện Việc ác Vậy xin thầy Hãy nhận hai người tôi là đệ tử Để được theo thầy hành đạo Trừ gian diệt ác Tích lũy công đức <cười> Khẳng khai là tốt Nhưng ta từ lâu đã không còn nhận thêm đệ tử Âm binh cũng đã đủ đầy. Hay là Sơn gian à. Các con thu nhận hai dòng hồn này làm âm binh đi. Tu luyện cho họ. Cùng nhau mà hành đạo. Ê, nhưng mà thầy ơi. Tụi con sợ không có đủ sức. Bản thân cũng chưa dám nghĩ tới chuyện này. Đó là còn chưa kể căn mạng không có mạnh. Sau này hệ lụy rất là nhiều. À, cũng không thể tránh khỏi. Được rồi. Tạm thời hai người cứ ở đây mà tu luyện. Cùng với âm binh của ta. Sau này ta sẽ sắp xếp. Hạ, lấy cho thầy hai cái hũ sành ra đây Đừng gián bùa Âm khí của hai còn yếu lắm À thầy ơi, con có cái này Thầy đã từng thấy qua chưa Hả Đợi hai trong hồn ẩn mình vào trong hũ sành Tôi lấy lá bùa mà anh Dương tặng Đưa ra cho thầy xem Cầm trên tay Lật qua lật lại Thầy có vẻ rất ngỡ ngàng Nhìn tôi sửng sốt Hình như ông ấy hơi rung run thì vậy Từ đâu mà Con có được lá bùa này Giờ chính là từ cái vụ của hai dung hồn này Anh cứu hộ đó Đã dành tặng cho con đó là của người thầy Pháp năm xưa gửi khấm đó Ờ Đây là một loại bùa chính phái Người làm ra nó Ác cẳng có pháp thuật rất tinh thông Nhưng đức độ cũng song hành Từng nét chữ nhỏ rất thành thoát Khi ta chạm vào Thì còn thấy lòng bàn tay trung lên sảng khoái vô cùng. Một thuật trấn âm cổ xưa. Đến tận bây giờ bên trong nó vẫn còn pháp thuật đó. Quá là hiếm có. Ta cảm giác lá bùa này rất quen thuộc. Nhưng mà dường như đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Để ta nhớ coi. Ai, dạo này trí nhớ kém tiệc Nè, cho ta mượn lá bùa này vài ngày đi. Biết đâu nhớ ra được điều gì. Thôi được rồi. Chuyện này để dành sau Đêm nay các con điều tra hành tung của lũ quỷ đó Nếu có giả tầm Thì lập tức khống chế Tránh ám hại đến người khác nha Dạ được Anh Sơn có quà cho anh nè nhóm hiện không biết vào trong phòng từ lúc nào Mà vừa trở ra Đã kéo tay tôi xuống tận trệt Quay người lại Thấy thằng Kha với thằng Đạt Lắc đầu cười tủm tỉm Còn phần trang thì trao đổi cái gì đó với thầy Ánh mắt liếc xéo sang phía tôi Cảm tưởng như muốn trách cả da thịt Chắc ít khi được thấy nhỏ biểu hiện như vậy Chắc là phải làm bao cát Hay mộc nhân nữa rồi Chà đẹp vô Cái này là của chị Giang Ủa chứ còn của anh đâu <cười> Anh làm gì có <cười> Chị Giang ạ có chị nè Con nhỏ tự nhiên Giật phăng cái mũ lưỡi trai Mà tôi đang đội thử trên đầu Mang sang cho Giang Vừa lững thững đi xuống Thú thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Sao lúc nãy không tặng trực tiếp cho Giang Mà cất công làm nhục tôi như vậy chứ Chán nản sự đợi, Đúng là dây vào phụ nữ Chỉ tổ tổn thọ thôi Nhỏ Giang có chút sợ người Nhưng cũng mau chống tươi cười Đón nhận món quà Hai đứa sầm xì cái gì đó với nhau Nhưng tôi không nghe thấy được thằng ca đi cùng Cứ lắc đầu cười trừ thằng Đạt thì quay vào trong bếp Đưa tay lên như kiểu tạm biệt Trước cuộc tụi này đang bày cái trò gì đây Nè Về đi học thôi Ờ ok Sơn à Vô đây tao nhờ mày nhắm tay cái Để Giang về trước đi Nhỏ Giang nhanh yến gật đầu Rồi làm lũi ra dễ trước Nhìn ánh mắt có gì đó rất lưng chừng Tôi lật đật vào bếp Thì nhỏ hiền chặn lại Thằng Đạt lại nhún vai một cái Tra chịu vô tội Rồi lên lầu cùng với thằng Kha Là em nhờ anh Đạt á Khỏi anh lại á Đây là quà của anh nè Nhớ là ông được để cho Giang biết nha ừ, Vậy còn cái mũ lúc nãy hỏi nhiều quá Cất đi, không mình đổi ý bây giờ đó à, à, Cảm ơn em nha Mà nè Mấy đứa đi dậy rồi nghỉ học luôn hả Thì tụi em thường như vậy Trước đây nếu mà có việc đột xuất Đều phải dậy hết á Chiều nay lên chịu tội vắng không phép thôi hả Thôi anh về đi học đi Em cũng sửa soạn lên trường nè Nghỉ mấy bữa rồi <cười> Nhớ bà chủ căng tin quá Nhỏ tặng cho tôi một cái ốp lưng điện thoại xinh xắn Tuy trước đây rất ghét dùng Vì cầm không quen Nhưng bây giờ tặng mà không đeo vô Thì không được đành ốp luôn trước mặt cho nhỏ thấy Ánh mắt tinh nghịch dỗi theo có vẻ rất tâm đắc Nhỏ tiễn tôi ra tới tận cổng Rồi mới quay vô nhà Con gái đúng là thật khó hiểu Tối đến Giang bận đi học thêm cho nên tôi sang nhà thầy trước. vẫn còn khá sớm, chưa thấy có đứa nào dậy. thầy đang thiền trước bàn thờ, cho nên tôi không làm phiền, xuống sân ngồi hóng mát. dòng tròn trắng yểm vẫn chưa tan biến vào trưa nay. chút nữa phải tìm cách tiếp cận từ xa, thăm dò hành tung mới lên kế hoạch khống chế lũ quỷ được. tôi đang nghiêng về khả năng, đó chính là bốn con quỷ đã chạm trán lần trước. những trong hồn còn lại có thể là đồng bọn hoặc là tay sai của chúng. Ủa, qua sớm vậy mày Tụi tao mới học trung tâm vậy Hiện với Kha chút nữa nó qua sau À, Mà Đạt à Có mỗi mình mày đây với thầy thôi phải không Còn hai đứa kia nhà khác ha Hồi nào dẫn tao đi cho biết đi Ừ, chưa nhỏ thôi Mày hỏi hai đứa kia đồng ý Thì qua chơi cho biết mà Tụi kia nó cũng chưa biết nhà mày Nào qua chơi cho biết luôn À, mà bữa đi phan thiết làm gì vậy? Sao tao gọi mày mà không được Phải liên lạc với thằng Kha không á Ừ, dạy căn Căn nhà đó mua đất nhưng mà trúng đất lớn Người đứng tên á, lại hợp mạng với dòng linh chất dưỡng ở đó Xây xong thì bỗng dưng đổ bệnh ra không có khỏi Nhờ người quen giới thiệu tới thầy Đến xem á, thì thấy bị dòng quấy Cúng giải vong đem lên chùa Tính về á, thì lại gặp cô nhân Cho nên thầy nấu tao gọi cho kha Với hiền vô gặp mặt luôn Có thấy cuộc gọi nhớ của mày Nhưng mà gấp quá không có hồi âm được Thông cảm nha ờ không sao mà đạt à cái đêm mà bốn cái vòng hồn vô nhà đó tao tuy không có nhìn rõ được hành tung nhưng mà theo như thầy diễn giải á thì chứng tỏ bọn chúng rất là mạnh đêm qua gian sơ ý phóng bùa đỏ vô bên trong nhưng mà không thấy sự phản kháng nào hết Tao đang lo bọn chúng đã biết tổng và tìm cách trả thù rồi dù tao không có dám khẳng định cái lụ quỷ trong căn nhà đó có phải là bốn cái dòng đã chạm trán hay không ờ thiệt ra thì là ai Nguồn gốc ở đâu không quan trọng Bây giờ phải tiếp cận dò xét xem coi chúng nó muốn cái gì Giả tâm tới đâu rồi tìm cách khống chế thôi Mày nên nhớ tôi là quỷ Nhưng mà nếu chúng không hại người Thì không người thầy Pháp nào dám động thủ hết Quá kiếp vô tội kịp nặng vô biên đó Đang bàn luận Thì hai đứa kia cũng vừa tới Nhìn thấy tôi cứ tưởng tìm cười một cách khó hiểu Từ sáng tới giờ cứ như người cõi trên Chẳng hiểu mình dính cái phốt gì hay không. Tăng Đạt chỉ tay cho tất cả cùng lên trên lậu. Đúng lúc thầy cũng vừa thiền xong. Ờ, bây giờ á, vẫn chưa xác định được hành tung, tâm tư. Việc chấp mặt hay đụng độ là không nên. Chưa kể chủ nhà kia đã đi vắng rồi. Việc đột nhập là bất hợp pháp. Còn nếu khống chế từ bên ngoài, thì dễ lợi bất cập hại. ta muốn các con sử dụng âm binh, trà trộn qua nhà bên kia. Nghe ngóng tình hình trước, Trước khi mà hành động cụ thể Thầy à Nhưng mà hai âm binh vừa theo cùng hành đạo trong văn thiết Vẫn chưa có hồi phục hoàn toàn âm khí Con sợ sang đó chấp mặt với quỷ dữ, Lỡ mai nó phát hiện ra chủ đích á Thì sẽ ra tay Hậu quả khó lường đó thầy Ờ con nói cũng có lý Hay là đợi vài ngày nữa xem sao Thầy ơi Để chúng tôi đảm nhận cho À Hai trong hộ mà tôi mang về. Bỗng dưng hiện ra trước mặt Vì thời gian không dáng bộ trấn ỉm lại Cho nên dễ dàng nghe ngóng Và thoát ra bên ngoài Sự xuất hiện đột ngột Làm cho ai nấy cũng giật mình Nhưng ngạc nhiên hơn cả Chính là lời đề nghị vô cùng mạo hiểm đó Không được Âm khí của các người tuy không yếu Nhưng chưa học qua đạo Cũng như là chưa tu luyện Pháp thuật binh khí thì cũng không có Việc này nếu xung phong Sẽ rất mạo hiểm đó Xin thầy chấp thuận cho Vì chẳng phải thầy đã từng nói Cảnh giới thứ hai Chính là thực hiện quá lý tưởng của mình Cho nên tôi cho đó chính là điều thiết thực mà uhm. <cười> thầy mỉm cười Tra điều đắc ý Chúng tôi khi nghe câu đó từ dòng nam Cũng thấy nể phục vô cùng Dường như họ đang dồn tâm ý Để thực hiện lý tưởng của mình Hướng đến ngày vạn sanh Hy vọng trời cao có mắt Kiếp sau vẫn sắp đặt cho cả hai Được ở bên nhau Được rồi Nếu vậy thì sang mai Ta sẽ yểm các người vào hai lá bùa trắng Và đặt vào bên trong sân Nhớ lỡ yên bên trong không được ra ngoài Đỡ đến tối Lựa thời cơ mà xuất hiện ra Việc còn lại Các người biết phải làm gì mà Đúng không Dạ được Tôi xin nghe theo Tại lấy hai lá bùa trắng Không thu họ vào trong, mà hút lấy một ít âm khí nơi cánh tay của hai dòng hồn. Lập tức thân thể của họ mờ lại đi đôi chút. Cả đám vẫn chưa hiểu ngụ ý là gì. Thầy nhờ thằng ca mang xuống một cái bát nhang thắp lên, rồi dùng tàn tro giết lên bùa một vài nét ngoạch ngoạt. Hai dòng hồn vẫn đang chăm chú dõi theo. Thân thể càng lúc, tỏ mờ không kiểm soát. À, ta lấy âm khí của hai người, hiểm vào trong bùa. Đêm nay chịu khó ở yên trong hữu sành tu luyện. Chiều ngày mai, khi trời chạng bạn mới được ra ngoài. Nếu mà có bất trắc, thì lập tức ẩn mình vào trong bùa trắng, mau chóng quay về đây. Nếu thấy giọng tròn trấn yểm ở ngoài sân, thì cứ dùng lòng bàn tay xuyên qua mà tiến vào. Ta lấy âm khí ở đó là có lý do. Đêm nay khi tu luyện, thì sức mạnh ở bàn tay sẽ tăng lên đáng kể. Nó cho phép hai người có thể chống trả trong nhất thời được đó. Dạ, chúng tôi đã hiểu Hai trong hồn ẩn thân vào trong hai cái hũ sạnh Thầy lập tức chắn hai lá bùa trắng Có chứa âm ký của cánh tay lên nắp Nhờ thằng Đạt và thằng ca Đặt bên cạnh bàn thờ sư tôn Thắp nhang liên tục Sự việc có chút thay đổi Cho nên tôi gọi cho Giang báo khỏi tới Đợi tối mai Sẽ tập trung mà hành sự luôn Thằng Đạt đảm nhiệm Việc đặt bùa trắng vào bên trong căn nhà bên cạnh Từ nãy tới giờ bọn tôi tính sang đầu ngõ thăm dò Nhưng thầy cản lại Sợ ảnh hưởng tới hành tung và kế hoạch lâu dài Nói là hàng xóm Chứ được ngăn cách bởi hai bờ tường rào cao chót vót Phần thì cây cối trầm rạp Có đứng trên tầng hai nhìn sang Cũng không quan sát được nhiều Trừ phi là dụng tới bộ đỏ Nhưng việc đó Giang đã làm cho hôm qua Và không nhận được bất kỳ một sự phản kháng nào Thầy ơi Tại sao không dùng thứ khác để im họ Mà phải dùng lá bùa trắng Lỡ như những dòng hồn ngạ quỷ đó nhìn thấy Và nghi ngờ thì sao thầy À Thực ra lá bùa trắng đó Chỉ là hai tờ giấy trắng hoàn toàn bình thường thôi Ta chỉ vẽ lên một vài nét chữ Phòng trường hợp bọn chúng phát giác ra Và có ý định tấn công Hai dòng hồn còn có nơi mà trú ngụ Nếu như không kịp quay về Pháp thuật của nó chỉ đủ để chứa được hai dòng hồn Bên trong trống trần Nếu đặt trong sân đó Sẽ cảm giác như giấy rác vậy thôi Sẽ không bị nghi ngờ Dù cho chủ nhà có ở đó đi chăng nữa Chứ đừng nói đến là dòng hồn ngạ quỷ Vì vậy ta mới nói hai dòng hồn Lập tức tu luyện Để mà ổn định âm khí đó Dạ con hiểu rồi Vậy thôi con xin phép thầy về Để con học bài Ngày mai á còn sang nắm tình hình nữa Nè tao về ngay tụi bay Anh về nha Hiền Giữa dắt xe ra ngoài cổng Thì bắt gặp một bóng người Đang thầm thò thầm thục Ở trước căn nhà của hàng xóm Dù đang quay lưng Nhưng nhìn bộ dáng lôm khôm Có vẻ tiều tụy một chút Trong cũng đã lớn tuổi rồi Được một lúc Thì tự dưng cả ta ngồi thụp xuống đất Trong tư thế bó gối Không mảy may đến sự xuất hiện của tôi Vì vậy cũng chẳng thể nào nhìn rõ được mặt Chỉ thấy người ngợm Trang phục như người ăn xin mà thôi Phong cách rất kỳ quái Tôi giả vợ đạp xe ra ngoài đường lớn Liền nhắn tin thông báo cho thằng Đạt về chừng Sực nhớ tới cái người lén lút ở ngoài cổng Lúc tôi và Trang đang thắp nhang hôm trước Trong đầu bỗng cháy lên một nỗi nghi ngờ Không loại trừ khả năng đó chính là hắn ta Nhưng nếu có chủ đích theo dõi Làm sao để lộ liễu như vậy được Hay là hắn ta muốn dở trò phủ đầu Con mồi tự tìm đến hang Là con mồi nguy hiểm Nếu chủ quan vồ bắt Thì sẽ bị phản đòn không kịp trở tay Ừ, làm gì có ai đâu Hả, sao lại vậy được Trong một phút lơ là, Tôi quay vào dò xét Thì đúng là không thấy gã ta ở đó nữa Lạ thật Trong một tích tắc Thì đi đâu nhanh như vậy được chứ Kẻ nhìn vào bên trong căn nhà hàng xóm Hôm nay lũ giông hồn cũng không xuất hiện ra Cả những con quỷ kia cũng vậy Anh trăng rội xuống loan lỗ chập trần Phủ lên những bức tượng điêu khắc Nhìn âm u ghê trận vô cùng Tôi không trả lời tin nhắn của thằng Đạt Nhà thầy cũng vừa tắt hết đèn cổng đã khóa trong Chắc ba đứa ở lại ngủ luôn rồi Tầm này lũ ma quỷ xuất hiện Thì chỉ có nước hồng siêu phách tán mà thôi Ủa anh Sơn Anh chưa về hả Ủa Hiền Em tính đi đâu giờ này vậy Lúc nãy anh phát hiện ra có kẻ làm mặt ở đây Cho nên quay lại thăm dò. Có nhắn tin cho thằng Đạt Nhưng mà nó nói là không có thấy Cho nên anh mới quay lại kiểm tra Không biết hắn đi đâu rồi Ủa mà giờ em đi đâu đó Em về nhà Anh cũng về luôn đi Trễ rồi không sao đâu Ở đây nhiều người qua lại mà Hàng sớm thì em không có rảnh lắm tại vì ít giao lưu Khi nào họ động chạm tới nhà mình đã Cho họ tính sau. Ừ hai anh em mình cũng về đi Ủa mà thằng Đạt với thằng Kha đâu Hai anh ở lại ngủ với thầy á Mà không được đâu, anh cứ về đi Em về trước nha, tạm biệt Con nhỏ nhanh chóng phóng xe đi Mà không kịp cho tôi nói một lời trăng trối Lúc thì tinh nghịch tươi chui Lúc thì nghiêm túc chững chạc ta không biết đâu mà lận Kiểm tra thêm một vòng nữa Tôi cũng chạy xe về nhà Còn bài dở Chứ cứ như thế này, cuối năm không ra gì Thì ba má lại tặng cho một cái vé du lịch bụi Trọn đời mất sự việc lần này kể ra cũng là do cuộc chạm trán với bốn con quỷ. tuy nhiên nguy hiểm hơn chính là căn nhà hàng xóm thì bỗng chốc trở thành nơi trú ngụ của một đám dông hồn ngạ quỷ dớt dưỡng. trước đây theo lời của thầy căn nhà này vẫn hoàn toàn bình thường nhưng không hiểu vì sao từ khi thầy với mấy đứa đi phan thiết bọn tôi lại bắt gặp lũ dông hồn ngạ quỷ ở đó chứng tỏ chúng cũng chỉ vừa mới đến trú ngụ thôi. việc chạm tráng Có thể tạm hiểu như là bất đắc dĩ Chúng cứ tưởng nhà của thầy cũng vắng chủ Và tính xâm chiếm Cho đến khi gặp tôi và Giang Cuộc đụng độ đồ có lẽ bắt đầu từ đó Hy vọng bốn con quỷ kia Đang ở nhà hàng xóm Như vậy thì càng có lý do để hàng phục Cống chế tiêu diệt Lũ quỷ này là nếu tôi đoán không lầm chính là của tên thầy phù thủy độc ác đã trấn yểm vào huyệt mộ của bọn tôi hả cả bốn đứa đang đứng lây quay thực hiện vòng tròn trấn yểm thì bỗng dưng hai dòng hồn đột ngột xuất hiện ra với câu thông báo khiến cho ai cũng sửng sốt làm sao có chuyện đó được lúc ở rừng bãi đa bọn tôi không hề thấy sự hiện diện khả nghi của ai anh dương cũng có nói từ lần đụng độ đầu tiên đó cho đến tận bây giờ hầu như anh chưa từng gặp lại gã thầy phù thủy bằng cách nào mà hắn ta truy tìm được đến đây và động cơ thực sự là cái gì? Khi oan nghiệt của đôi trẻ tưởng chừng như đã bị thời gian vùi lấp, người không nhìn nhầm chứ? Dạ không hề, tôi chắc như đinh đóng cột. Làm sao tôi quên được gương mặt gớm ghiếc của bọn chúng khi những ngày đầu mới vừa chung cất dòng hồn chất dưỡng không nơi nương tựa. Đêm nào tên thầy phù thủy đó Cũng dẫn tụi quỷ đến để mà quy hiếp Muốn bọn tôi tìm người thế mạng cho bọn chúng Nếu không sẽ bị hút âm khí dần mòn Ở trên cơ thể Có điều tâm can không cho phép Cả hai chống trả quyết liệt Khi thì bỏ trốn Nhưng mà bớt thành Mai tai gặp được một người thầy Pháp Đức Độ lắng nghe tâm tư yểm trợ cho trú ngụ trong hai cái bịch ớm Nhờ đó mà không ai tiếp cận được bọn tôi Nhưng đã lâu lắm rồi Tôi không hề gặp hắn và lũ ma quỷ của mình Sao bây giờ Bọn chúng lại ở đây Là quỷ Nhưng mà có thuật khúc âm khí Chứng tỏ đã qua tu luyện Trở thành âm binh của cả phù thủy đó Ma thuật thì ta vẫn chưa được diễn kiến Nhưng cách thức khắp Vẫn làn khối nhang về phía mình Chứng tỏ không phải loại tầm thường Tuy nhiên ta và hắn công thủ không quán Lấy cớ gì để can thiệp việc hành sự của nhau chứ Đó là còn chưa kể quan quốc nghiệt ngã này Cũng chỉ nghe qua từ một phía Mà không được tận mắt chứng kiến Thầy ơi Xin thầy hãy giúp bọn tôi Bọn chúng ở đây không phải là điềm lành Ờ Không phải là không giúp được Nhưng thứ ta cần Là nguyên căn Dù người khác có xấu xa đến mức nào Trong miệng của thiên hạ Nhưng không ám hại đến ta Thì ta tuyệt đối không đồng chạm tới họ Chỉ khi và khi ta tận mắt chứng kiến Giả tông đã phơi bày Bọn tôi sẽ chứng minh cho thầy Quang đã Các người tính làm gì Tôi Ta có ý này Nhưng sẽ mạo hiểm một chút đó Nếu là cô nhân Chắc sẽ nhận ra nhau Ta muốn các người bước dây đồng trận Lẫn dẫn trước mặt Và dẫn dụ bọn chúng ra ngoài Âm binh không thể tùy tiện hành động nếu như không có lệnh của thầy pháp người ta muốn gặp chính là gã phù thủy đó tức là thầy muốn bọn tôi thoát ẩn thoát hiện sao đúng vậy theo kế hoạch giông hồn sẽ tiếp tục sang nhà bên cạnh thoát ẩn thoát hiện đánh động tới lũ quỷ nếu là bốn con quỷ hôm trước chắc chắn bọn chúng sẽ không dại gì mà đương đầu nếu như thấy hai giông hồn trú ngụ trong căn nhà Mà mình vừa bị thanh đoạn kiếm đánh cho te tua Tuy nhiên Sự nhẫn nại sẽ có giới hạn Khi đạt tới định điểm Chắc hẳn bọn chúng sẽ điên tiết mà chống trả Khi đó sẽ dùng kế vượng không nhà trống Chỉ để hai dòng hồn ở lại Trong vòng tròn trấn yểm Còn bọn tôi mai phục từ xa Nếu có bất kỳ một kẻ lạ mặt nào xuất hiện Với hành tung khả nghi Thì lập tức khống chế Thầy ạ Nãy giờ cũng đã lâu rồi Hay là mình vào trong giò la xem thế nào Không cần đâu Cứ đợi thêm chút nữa đi con Nãy giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ Vẫn chưa thấy động tĩnh gì Hai dòng hồn tuy ở trong vòng tròn trấn ỉm Nhưng những biến cố Hay sai số đều có thể xảy ra Khả năng dễ xảy ra nhất Chính là gã phù thủy kia Đủ sức phá vỡ vòng tròn trấn yểm, Gây khó dễ Thậm chí là gây nguy hiểm cho hai dòng hồn vô tội chút nữa vào bên trong, tuyệt đối không ai được hỏi han cái gì. để cả hai dòng hồn đó tự khai báo nghe. dạ. cả bốn đứa vẫn đang rất quan mang trước chủ đích của thầy, nhưng nhất thời không hiểu ra được. gần 11 giờ đêm rồi. lúc nãy tôi có nhắn tin cho Giang bảo đừng qua, vì sự việc cũng chưa thật sự cấp bách. trong khi lũ trong hồn ngạ quỷ đang trú ngụ bên trong căn nhà, không thể đột nhập bất hợp pháp được. Quan cảnh bên trong nhà Vẫn rất đổi bình thường duy chỉ có dòng tròn trấn yểm Bọn tôi vừa dăng ra Chưa đầy một canh vợ Thì đã mở tỏ thất thượng Kẻ nhìn sang Thầy cứ tưởng tiểm tâm đắc Hai trong hồn ngồi dưới gốc cây mận Thấy có người Thì liền quản hốt hiện ra à, Thầy ơi Bọn chúng có tìm đến Nhưng mà thấy vòng tròn này Không ai dám vào cả Ờ rồi có để lại lời nào hay không Dạ không Chỉ lợn dẫn qua lại trước cổng thôi Vậy chứng tỏ bọn chúng Có theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta Gã phù thủy đó Chắc chắn đang ẩn nấp ở đâu đó Để kịp đưa ra chỉ thị Được rồi Hai người vào lại trong hũ sành Hồi phục âm khí đi Thầy khẽ liếc mắt lên tầng hai Thì bỗng dưng tôi thoáng thấy một cái đầu Đang lấp ló Nhưng nhanh chóng ẩn thân vào bên trong Chẳng lẽ nào Đó chính là cái bóng đen đã gặp ở lần đầu tiên tới đây hay sao? Thôi được rồi, các con chạy nghỉ ngơi đi Chuyện này sẽ sớm được làm sáng tỏ thôi Tâm thế ung dung của thầy Làm cho cả đám quan mang vô cùng Chẳng hiểu sao thấy có cái gì đó lấn cấn trong chuyện này Hình như thầy vẫn đang nghi ngờ một vài vấn đề Sự hời hợp trong cuộc đối thoại với hai dòng hồn Đã chứng minh điều đó Ủa? thầy đâu sống thấy gì đặt à thầy đi gặp đầu hữu phương xa gì ở bình định á mới lên xe hồi chiều nay chắc tối mai mới về giờ tao ở nhà trong coi nè ủa vậy còn kế hoạch đó thì sao hai giông hồn đâu rồi à tạm đợi thầy về đi rồi tính tiếp nè đi uống nước không ừ thì đi thằng đạt cỡ hai lá bộ trên hũ sành ra dặn dò gì đó với hai trong hồn rồi theo tu với giang ra quán nước ở trước đường ngồi thằng ca với bé hiện Còn một tiếng nữa mới học xong buổi học thêm Vừa rồi đi ngoại khóa Mà dính phải chuyện đó Cũng căng quá ha Tao có nghe về việc tụi mày đi tìm ông thầy trong chuyện Thằng Kha kể thấy Cũng có điểm giống giống với tụi tao phải không Ừ đúng rồi Nhất là cái dòng tròn âm dương trong lòng bàn tay đó ừ. Nghe mày nói Sao tao cũng muốn gặp ông tác giả đó quá Có khi ông tự bịa ra như mà trùng hợp thôi Cái sai lớn nhất là năm đứa bằng tuổi Mà mang năm căn mạng khác nhau Là câu như bỏ bộ truyện đúng rồi à, Alo Tao nghe được ha Đúng rồi Ừ đi được là tốt Nè mày với bên ra đa nhanh đi Cứ để nguyên hiện trường vậy đi Ê có chuyện gì mày Ờ. Hai dòng hồn á sang nhà hàng xóm Thăm cố nhân rồi hả Một diễn biến thực sự không thể lượng trước được Tuy nhiên thằng Đạt lại đón nhận nó với một sự thẳng nhiên tới mức có tình tiếp theo là hai gương mặt hớn hở không kém của kha với hiền Cái vừa kéo ghế ngồi xuống hình như là mọi việc đã nằm trong suy tính của ba đứa nó <cười> suýt chút nữa thì nuôi ông tay áo rồi đó mày nói mày nói vậy là sao giờ đặt đêm mai tao nhờ mày với Giang một chuyện được không cứ nói đi giọng lập bất ngờ mọi thứ sẽ được định đoạt vào giờ tí đêm mai thằng đạt muốn tôi với giang vào giờ tí đêm mai sẽ đến nhà thầy thắp nhang cho bàn thờ của sư tổ sư tôn tuy nhiên hành động tiếp theo nó lại lấp lẫn không nói chỉ mỉm cười đầy ẩn ý rồi tụi mày sẽ được thấy một vở kịch bi thương một lý tưởng cao đẹp <cười> nè nhớ mang theo bộ với đoạn kiếm nha tụi tao sẽ yểm trợ từ đằng xa đương nhiên là trong khuôn khổ của nhà mình thôi không ai được phép động vào người ở trong tông môn hết Thực sự vẫn không hiểu cho lắm Ở ý đằng sau kế hoạch này Giang cũng quay sang nhìn tôi Như vẻ khó hiểu Từ việc thầy đột ngột trắng nhạ Cho đến đoạn hồi thoại qua điện thoại Của thằng Đạt với thằng Kha Bây giờ là kế sách kỳ lạ này Thực sự không thể tìm ra được sự liên kết nè, Giang có đi được không? Chắc sẽ về trễ lắm đó uhm, Giang sẽ gọi nhờ bạn nói giúp <cười> Được nói là An với Ngọc nha Ngày mai cả lớp á, đồng ẩm hết lên cho coi. Không, là bạn của Giang ở lớp bên cạnh á. Ờ, vậy thì được. Nhưng mà Giang có thấy cái vụ này khó hiểu không? Lúc nãy thằng Đạt dặn dò cái gì đó với hai trong hồn. Chắc là bảo bọn họ sang bên kia thăm dò tiếp. Nhưng mà khi nó đón nhận thông tin đó, thì lại với một cái tâm thế rất là đắc ý. Như kiểu là ai đó vừa sập bẫy mình chăng ra vậy Có gì đâu có hiểu. Trong minh pháp Giang cũng từng đọc qua á đây là chiêu dương đông kích tây để đối phương tự căn tự đoạt. Ấy. nhỏ giang cũng bỏ lửng câu nói làm cho tôi lú lẫn lại càng thêm ngơ ngác hơn chắc cho mình tối già không thấu được tôi cứ đợi ngày mai xem sao tăng đạt dặn mang theo đoạn kiếm và bùa thì chắc hẳn có lý do. Ủa chứ tụi mày đi đâu rồi? Yên tập đi, ở gần đây thôi nào Luôn theo dõi mày với Giang Cứ vậy mà làm đi Sau khi tấp nhang xong á Diễn biến tiếp theo thì cứ tùy cơ mà ứng biến Ôi. Gần 11 giờ đêm Tôi với Giang đã đứng trước cổng nhà thầy Dậy khuya Cho nên không gian thanh tịnh trắng dẻ vô cùng Một chút pha sương Nhúng lạnh trên vai Tiếng côn trùng kêu răm trang như một bản giao hưởng Xung quanh và nhà hàng xóm Đều đã tắt đèn đi ngủ hết à không có lẽ là còn một dạy kẻ đăng tức cả hai mở cổng vào bên trong cẩn thận nhìn trước ngó sau tán cái mận ngoài sân xào xạc lên liên hội phía trên ban công không có cái bóng đèn nào xuất hiện hai trong hồn giờ này chắc đang tu luyện trong hũ sành tôi đốt lên đưa cho giang một nén nhang cho cùng thắp lên bàn thờ sư tôn vừa quay đi tự dưng cảm thấy không khí cứ trở lạnh bất thường da gà và dịch nổi hết cả lên gió từ đầu tóc chào bật tung hai cánh cửa sổ ban công tấm trèm bay phất phơ như cánh bướm ở ngoài khơi tôi với trang còn chưa kịp định thần thì bất thịnh lịnh từng làn khói đỏ từ đâu tỏa ra nghi ngút phía trên cây mận bốn gương mặt đỏ lồm đang hiện ra ánh mắt đâm đâm như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy không còn nghi ngờ gì nữa bốn con quỷ này chính là những kẻ mà bọn tôi đụng độ lần trước đèn tự dưng buộc tắt đi nhang trên bàn thờ sư tôn bốc cháy lên ngùn ngụt từ bên ngoài bốn con quỷ xông thẳng vào bên trong đứng thành một hàng dài con nào con nấy đỏ trực âm khí tỏa ra lạnh tới thấu xương tôi với gian rút sẵn đoạn kiếm từ nãy tới giờ truyền dương khí qua kết hợp với bộ đỏ chuẩn bị cận chiến Đấu lưng dù nhau đi, mọi lưng dân Cả bốn con quỷ bắt đầu bay lư lửng Từ từ xoay vọng Chẳng mấy chốc đã bao vây lấy xung quanh Đẩy tôi và Giang vào tâm của dòng tròn Cả hai nhanh chóng phóng liên tiếp bộ đỏ lên không trung Nhưng lúc tất cả truy đuổi theo lũ quỷ Phía dưới bọn tôi sẽ dùng đoạn kiếm Kết hợp đánh phụ đầu Như lần trước Bọn chúng nhanh chóng quá chạy được pháp thuật của bộ đỏ Quyết liệt chống trả những cứu chém của tôi với Giang à, Cẩn thận Tôi đẩy mạnh gian vào trong bàn thờ, Né cú cạo tay cực kiểm Của con quỷ đằng sau chẳng mấy chốc Món tay móng, móng chân của chúng Dài ra gần bằng thanh đoạn kiếm cảm tưởng chỉ cần dính một vệt thôi Thì cũng đủ xuyên thấu tim à, dạ, dạ có sao không Không sao bị xước ở tay thôi Nè đằng sau có chân Cúi đầu né tránh cú lao tới Nhanh như cắt của con quỷ Tôi xoay người chém thẳng vào lưng Nhưng không ngờ nó đỡ đòn một cách rất nhẹ nhàng. Đầu móng tay như thể được bằng sắt thép, va chạm với đoạn kiếm, vang lên những tiếng len kèn khô khóc. Cả hai vừa đứng dậy, thì ngay lập tức nhận một cú đẩy cực mạnh từ đằng sau. Hai thanh đoạn kiếm bay ra phía trước. Tôi với Giang dội thẳng lưng vào bờ tường, sát cầu thang lên xuống. Cú va đập cực mạnh, tưởng chừng như đã cãy sông lưng. Đứng dậy. Đứa nào hút trường khí trước đây Để tao Để tao Bốn con quỷ bật cười khoái chí Khi thấy tù dây dàng Hoàn toàn bất lực Nằm bẹp dưới đất như hai con nhái Toàn thân trả trời không còn sức sống nữa Nè dùng hai dung hộp lại màu giữ đi Màu lưng Tin nhắn của thằng Đạt vừa được gửi tới Cũng là lúc tôi liếc sang phía dưới bàn thờ Hai nắp hũ xanh đã được mở ra từ lúc nào Không hề có bộ trấn yểm Dần dần hiểu ra được hàm ý Chẳng lẽ nào là nuôi ông tay áo hay sao Thằng Hưng cà tàn bị nhập à, Thôi đúng rồi à, Xin đừng hại bọn ta Bọn ta sẽ giao đôi năm nữ đó Ra cho các ngươi mà <cười> Thứ mà bọn ta muốn Là các ngươi kìa à, Đứa nào lên trước đây Để tao với vợ tao ra trước Từ phía ngoài ban công, hai dòng hồn hiên ngang tiếng dạo, sắc mặt đầy sự gian xảo. Không còn vẻ ngây thơ trong sáng nữa. Nhìn bộ dạng của bọn tôi thì liền bật cười khanh khách lên. <cười> Vợ chồng mình sắp được bên nhau mãi mãi rồi, không cần phải đi đầu tai siêu thoát nữa. Tôi với dàng như không tin vào mắt mình. Giọng nói ấy vừa cất lên thì lũ quỷ lập tức tách ra làm hai hạng. Nhường sân khấu chính là cho đôi nam nữ Với câu chuyện cuộc đời đáng thương Nhưng vợ đây quả thêm những nét gian trá Xảo nguyệt Trên đôi môi và ánh mắt Các đường nét trên mặt như muốn nói rằng Bọn chúng vừa trình diễn thành công Một bài múa rối nước Và những con rối Chính là bọn tôi Thì ra là hai người <cười> Nhóc con Sẵn một đêm muộn mày không thể biết sớm được đâu uổng <cười> <cười> công tao đem về đây uổng công thì tao chấp nhận cho không ai định đoạt được vận mệnh của tao cả ngoại trừ tao muốn hay không mà thôi để hai vợ chồng tao trước còn mấy đứa nữa cũng hạp mạng sẽ đến lượt tụi bay đây là công sức của tao hiểu chưa sư phụ đã dặn trước rồi Không còn đâu sự dự tận, tàn nhẫn Lũ quỷ tự chân im thinh tích Không dám bật lại lời nói của cái dòng nam kia Chẳng lẽ nào sức mạnh của chúng Còn ghê hơn cả bốn trong quỷ này hay sao Còn sư phụ được nhắc đến Có lẽ là ông thầy phụ thủy kia Và tất cả những thứ đang có mặt ở đây Đều là âm binh của gã ta Tôi với Giang không còn sức để mà chống cự Ngồi giữa lưng vào tường thở hổn hển Gọi mãi cho thằng Đạt Nhưng không thấy nó bắt máy Kha với bé Hiền cũng chẳng thấy đâu Tụi này đang toan tính chuyện gì để không biết Đang lúc dầu sâu lửa bỏng Thì lại bật vô âm tính Hay muốn gài bẫy cho bọn tôi tự biên tự diễn Sống chết theo số Hôm nay có phải là ngày tốt Để sang năm làm dỗ đầu hay không Nhưng tin nhắn lúc này Chứng tỏ là thằng Đạt nắm được tình hình Chắc chắn Nó đang ẩn nấp ở đâu đây thôi Chút nữa Khi hai đứa nhỏ này lìa trận Tao sẽ đổ thừa cho bọn mày làm Nhớ quay lại nhà bên kia Hành tung ẩn hiện gây quan mang Đợi lũ còn lại phục kích trả thù Thì giết luôn một thể Số còn lại Chính là của bọn mày Dạ được Sư phụ nói sao thì cứ làm vậy đi à, Xin đừng Xin đừng hại bọn tôi mà Giang Giang tự dưng lại xuống nước chắp tay vang sinh bọn chúng Làm vậy chẳng khác nào tự quỷ hoại thanh danh của tông môn Tôi khá ngạc nhiên Nhưng không phản bác Vì ở tình huống này Có hơn thua cũng chẳng giải quyết được cái gì Hy vọng trước khi chết đi Không có ai trong ba đứa tụi nó Nghe được những lời yếu đuối này <cười> Buồn rồi cô bé à Chỉ trách tụi mày quá non nớt ngây thơ mà thôi Cái gì mà lý tưởng cao đẹp Cái gì mà khẳng khái cậu chết Tách cả sư phụ của bọn mày nè Đầu hai thứ tóc Mà vẫn bị sư phụ của tao chắc mũi Mày Sao Có gì phải tức Tụi tao đã đợi quá lâu Ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó Chỉ đợi những đứa hợp mạng như tụi mày tìm tới thôi Tôi <cười> nắm chặt tay Nghiến trăng khen két Sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm Không ngờ chúng lại tàn ác Mù mờ tới như vậy Đang tính lao lên Thì chăng nếu tay giật lại Mặt tự dưng biến sắc Ta dễ như sắp khóc vậy Tiếp tục chắp tay hướng về phía lũ dông hồn à, Xin xin hãy tha mạng Xin hãy tha mạng cho bọn tôi đi mà Không được Nhưng Thấy hai đứa bày cũng có vẻ mồm đang hộ đối lứa tuổi cũng trạc với bọn tao khi xưa Nên tao sẽ cho tụi bay một đặc ân cuối cùng Trước khi quá kiếp Hai đứa bảy có yêu cầu gì hay không? Tôi Tôi muốn biết toàn bộ sự thật của chuyện này Hai người rốt cuộc là như thế nào? Câu chuyện bi thương đó có thật hay không? cho hai anh cứu hộ nữa Cũng là một chuột hay sao? Nghe dàng nhắc mới nhớ Hai anh cứu hộ Có khi nào đây chính là mưu kế của họ Cùng với cả thầy phù thủy kia Đẩy tất cả bọn tôi vào trọng Nhưng nếu như vậy Thì thằng Hưng bị nhập lúc đó Chứng tỏ là nó hạp mạng với lũ dông hồn này Thì cả lớp mấy chục con người cũng không ngoại lệ Tại sao bọn chúng không ra tay ngay lúc ở suối Mà phải cất công dựng lên cái vở kịch này theo về tới tận đây để bày trò chứ <cười> Nhắc lại tao càng buồn Câu chuyện đó hoàn toàn có thật đó Nhưng cái kết đã thay đổi một chút đi Như thầy tụi bay nói về một lý tưởng cao đẹp Đáng trân trọng hơn Tao với vợ chưa cưới của tao Đúng là đã bị dân làng truy đuổi thật Rơi vào cái bẫy của thợ săn tu rừng Cũng là thật Tuy nhiên Lúc nhờ thầy phù thủy xuống để trấn yểm Ông ấy lại nhận ra vợ tao đang mang thai Đúng lúc ông ấy đang thiếu một phòng nhì Để luyện bùa chú Nên hồng trao đổi Tha cho vợ chồng tao đường sống Nhưng phải toàn tâm toàn ý Giúp ông ấy luyện bùa Vợ tao mang âm khí của dòng nhi trong người Nên đi theo ông ấy vậy Luyện thành công thì nhận làm sư phụ Ông ấy nói Nếu như tìm được người hợp mạng để mà luyện âm khí Hai vợ chồng tao Chắc chắn sẽ không bị hồn siêu phách tán khi ra ngoài Sau này đủ sức trả thù những kẻ trinh bản đã giả tâm hãm hại mình thế rồi hai thằng cứu hộ đó xuất hiện ra lại hạp mạng chúng tao tính bại mưu hãm hại nhưng không ngờ lần đó một tên thầy pháp cao tay xuất hiện tặng cho họ hai lá bùa cực mạnh sư phụ tao không địch lại được nên tụi tao đành phải xuống nước giả vờ quy thuận ông ta trú lòng thương yếm vào hai cái bình ốm Dặn người trần phải hương khối cây trái Nhưng càng ngày âm khí của vợ chồng tao càng yêu đi Nếu không tìm người hợp mạng Cũng nhờ ở trong hai cái bình đó Mà thời gian suy giảm chậm lại được đôi chút Cho gặp được lũ chúng mày Xích chút nữa tao đã lấy được mạng của thằng nhóc làm vỡ cái bệnh Nếu như con nhỏ này không xuất hiện Cho thằng cứu hộ lại trút ra lá bùa đó thị quy tao với huynh đệ đây không dám động thủ đành phải xuống nước theo tụi bay về tới tận đây tranh xa được hai lá bùa của ông thầy pháp kia <cười> bà cũng nhờ lũ ngu ngốc chúng mày và ông thầy kia cho tao tu luyện cho nên mới mấy ngày thôi âm khí đã mạnh hơn rồi bây giờ tao sẽ đền đáp Bằng việc cho tụi mày sớm đi đầu thai siêu thoát Cối <cười> này là cõi đọa đầy mà Chết sớm đi cho khỏe Đúng rồi Kiếp sống là kiếp đọa đầy Nhưng nếu thấy ác và không diệt Thì có chết cũng không đầu thai được đâu Một giọng nói quen thuộc văng vẳng vang lên Kèm theo đó là một loạt những tiếng bước chân hùng dũng Ba con người phủ bóng qua chỗ bọn tôi với Giang đang ngồi Khoan đã, phía đằng sau còn có một kẻ lạ mặt Hành tung này Sao mà cảm giác quen tới khó tả vậy ờ, Mấy đứa này Sao mày nói chúng nó đã đi hết rồi Hừ, Thì ra chúng mày đã tính trước Không sao Vừa đủ cho bốn đứa mày nữa đó Không Chút nữa sư phụ của tao đến Mới đủ quần số Mày không biết đếm hay sao Xích chút nữa đã nuôi ông tay áo rồi Cũng may sư phụ của tao đầu hai thứ tóc Nhưng mà tóc bạc của ông không có dễ nhổ đâu Đó là tài trí Là bản lĩnh hơn người đó Thật uốn công cho tụi tao đã rủ lòng thương Thằng Đạt đỡ tôi với Giang dậy Phong thái lạnh toát như băng Hai mắt đầm đầm Khiến cho đối phương phải trụng bước Về phần ký phách này Tôi còn phải học theo nó dài dài Nè mày có biết á Tương kế tụ kế là cái gì hay không Thầy đã sớm biết được hành tung kỳ quặc của bọn mày Qua câu chuyện Có quá nhiều sơ hở rồi Một trong hồn giấc dưỡng Không thể tồn tại quá lâu Nếu như không có người hợp mạng thế chỗ Hoặc là thầy pháp trợ giúp về lâu về dài Chắc chắn sẽ thành quỷ dữ thôi Trong khi hai đứa mày tồn tại Trong một khoảng thời gian đủ lâu Nhưng âm khí vẫn gần như nguyên dạng Của ngày đầu quá kiếp Việc ở trong bệnh gốm Chỉ đủ để cho tụi mày cầm cự thôi Chứ không thể tu luyện âm khí được Nếu như không có pháp thuật của thầy tác động vào Như cái cách mà hai cánh tay của tụi mày đang phát sáng đó Đó là sơ hở thứ nhất Tiếp theo Không biết mày còn nhớ cái ngày mà sư phụ bài hai lá bộ trắng trống trơn Và bắt nghĩ ra một chữ phù hợp nhất để viết lên hay không Khi ở trong trạng thái tĩnh tâm Bao nhiêu âm khí trên cơ thể Sẽ lần lượt hiện ra Và thân thể mày Không phải là một khối động chất Thầy đã sớm nhận thấy Có nhiều luồng âm khí khác nhau Của quỷ giữ Cả dương khí người trần nữa Nhất là ở vợ của mày đó Nếu như tao đoán không lầm Cả thầy phù thủy kia đã tác động lên nó rồi Thầy pháp tha cho dòng hồn ma quỷ Chỉ có hai trường hợp thôi Một là không đủ sức Hai là muốn thâu tóm lập âm binh Tiếp đến Ở lần đầu tiên đột nhập qua nhà bên cạnh Tụi mày đã về đây với vẻ quản hút Chẳng bốn con quỷ kia Là của gã thầy phù thủy Nhưng mà thầy yêu cầu qua lại đó Thì tụi mày vẫn không từ chối Và có ý phản kháng gì cả Tưởng là qua mặt được Với lý tưởng cao đẹp Nhưng mà rốt cuộc là gãy ông đập lưng ông Nên nhớ Dù là người trần hay dông hồn ma quỷ Đã gặp kẻ khiến cho mình sợ hãi Thì có tách kẹo cho dạng Cũng không dám nhìn lại một lần nữa đâu chứ đừng nói đến là việc chấp mặt. Đó là sơ hở thứ hai. Còn một sơ hở nữa. Nhưng chút nữa khi quá kiếp cho tụi mày, tao sẽ nói. Mọi người, dùng bù đỏ đi, mau lên. Nè, Giang như Sơn cầm lấy. Hai trong họng cứng họng không phản biện được một lời nào. Trước lý lẽ quá sâu sắc của thằng Đạt. Đến cả Tô và Giang cũng nghịch mặt trân ngỡ ngàng. Bản thân chưa nghĩ tới, xích chút nữa đã nuôi ông tay áo rồi. Nói công chừng Nếu không sớm phát hiện ra Đến khi dở lỡ Cả hai tu luyện đến cảnh giới của âm bình Khi đó chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra Nếu như bọn chúng kết hợp lại với lũ quỷ Giống dị đã rất mạnh này Một chấp một Sử dụng đoạn kiếm vây Không cho chúng tụ lại với nhau Cả sáu con giông hồn ngạ quỷ bắt đầu lây quay Xoay vòng trên không trung Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn Và không theo bất kỳ một quỹ đạo nào hồng gây rối loạn cho tầm mắt của bọn tôi âm khí tỏa ra ngút ngạn hơi lạnh như sương mù mịt cả không gian trước mặt dù bộ trắng hút âm khí là dạng xung quanh trong thoáng chốc tầm nhìn đã được khôi phục chút thoáng đảng mau chóng bị quả lấp bởi những cánh tay dài ngoằn chỉ móng vuốt sắc nhọn cố đâm thẳng vào đỉnh đầu của mỗi đứa chúng tôi tiếng đoạn kiếm vai chạm vào nhau vang lên những âm thanh chắc chúa tới tiếng người ngoài trời bỗng dưng đổ dòng sấm chớp rền vang ánh lên từng khuôn mặt gớm ghét ánh mắt lầm lè và khuôn mặt gầm ghè như muốn xé xác con mồi bọn chúng quá giải hầu hết những lá bồ đỏ nhưng riêng đoạn kiếm thì vẫn đủ sức để chống trả tuy nhiên nếu cứ kéo dài như thế này dương khí tác động qua sẽ hao mòn dẫn đến sức lực suy giảm ngũ kim hợp nhất Thằng Đạt vừa dứt lợi, Tôi với Giang dùng bùa trắng kẹp vào tay Mau chóng cùng với thằng Kha Nhỏ Hiền Áp lên thanh đoạn kiếm của Đạt Trong một phút chốc Nó chuyển dần sang màu nâu Năng lượng tỏa trăng ngút ngàn Lũ quỷ thấy vậy thì ngạc nhiên đứng sừng lại Có ý quan sát Lùi sâu phòng thủ Thằng Đạt nắm chặt tay Không nói không rằng lao nhanh lên phía trước Bốn con quỷ thấy nó một mình một ngựa Tưởng đâu sơ hở Thì liền khóa chí xong lệnh, biết đâu rằng chỉ với một nhát kiếm xuyên tâm, bọn chúng sẽ lập tức tan biến. thấy có biến, cả bốn bất ngờ hợp nhất lại làm một. lần này trong hình thể của một con quỷ vô cùng gớm ghiếc, với chiếc lưỡi thè dài xuống đất. bọn tôi có chút chột dạ, tính cảnh báo nhưng thằng đạt vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh song tới chém liên hồi vào thân. Con quỷ chống trả quyết liệt Bằng những cái phất tay Tạo ra những luồng âm khí cực mạnh Thằng Đạt né tránh tất cả trất giấc giả Nhưng điều đáng lo hơn Chính là giới tình thế này Có mà tiếp cận cận chiến Đâm xuyên qua tâm của chúng được Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 Của bộ truyện Pháp Sư Học Đường Tác giả Ngọc Sơn